Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Ủa? Mẹ cho Tuyết ở phòng của chị hai hả? Ờ, vậy cho gần. Mẹ cũng bảo ba Phúc dọn dẹp sạch sẽ rồi. Yên tâm đi. Luân nghe xong thì cũng không hỏi thêm gì nữa. Anh quay ra chỗ của Tuyết rồi nói. Đi em, để anh dẫn lên phòng nhé. Trên đường đi lên trên cầu thang, trong đầu của Tuyết nổi lên một sự thắc mắc. Đó chính là Luân có chị gái ư? Điều này anh ấy chưa từng nói gì trước đây cả. Đứng trước cửa phòng, trong lúc Luân đang loay hoay mở khóa thì cô liền hỏi. Anh này, lúc nãy em nghe anh nói phòng của chị hai. Vậy anh có chị gái à? Sao trước giờ không thấy ngay kể cho em? Nghe câu hỏi của người yêu, Luân khựng lại đôi chút rồi nói. Ờ, anh có chị gái, nhưng mà không còn nữa. Là sao? Sao lại không còn nữa? Chuyện này, Luân thở dài một hơi. Chuyện này dài lắm, để lúc nào thích hợp, anh sẽ kể cho em nghe. Còn giờ thì em cứ đi nghỉ đi muộn lắm rồi đấy. Tuyết gật gù đưa chân bước vào trong phòng, luôn hôn vội lên trán của người yêu một cái rồi cũng nhanh chóng quay về phòng của mình. Đợi cho anh ta đi khỏi, thì Tuyết mới đóng cửa lại, nhìn ngó một vòng quanh cái căn phòng này. Đúng là nhà giàu có khác, mọi thứ được bày biện trong phòng tuy hết sức đơn giản, nhưng toát lên một cái vẻ đầy sang trọng. Cái giường đệm cao su êm ái vừa to, Vừa dài, làm cho Tiết thích thú lắm. Cảm nhận độ nảy của nó ở dưới lưng của mình, Tiết thốt lên. Ừm, thoải mái quá. Có vẻ chuyến đi khá dài và lại đang tối muộn, nên cơn buồn ngủ cũng chẳng mấy chốc đã ập đến với Tiết. Cô không tắm mà cứ thế nằm ngủ mê man luôn. Cho tới sáng, Tiết thức dậy khá sớm. Có lẽ vẫn còn quen với múi giờ đi làm. Sau khi vệ sinh cá nhân xong thì cô mở cửa bước xuống dưới nhà. Lúc này thì mọi người có vẻ vẫn đang còn ngủ. Chỉ có bà Phúc giúp việc là đang loay hoay quét tước mảnh sân ở trước nhà. Trông thấy cô, bà gật đầu nói. Chào cô, dậy sớm thế à? Có việc gì hay sao? ở dạ không ạ. Tuyết lắc đầu. Cháu quen dậy sớm rồi, với lại muốn đi loanh quanh một chút để hít không khí Đà Lạt sáng sớm ạ. Bà Phúc ẩm ừ, tiếp tục quét tiếp mà không hề đả động gì tới Tuyết nữa. Cô cũng không quan tâm mấy. Cứ thế bước ra khỏi cổng rồi men theo vỉa hè của đường phố mà đi thẳng về phía trước. Các nhà của Luân cách trung tâm thành phố không quá xa. Nếu là một người thích đi bộ dạo thì chỉ cần đi hơn 30 phút là có thể đặt chân tới quảng trường của thành phố. Tuyết tuy lâu rồi chưa lên lại, nhưng hầu như những con đường lớn ở đây cô đều nhớ. Đúng 7 giờ sáng, Tuyết đã có mặt tại quảng trường. Việc đầu tiên mà cô làm đó chính là chụp một bức ảnh rồi gửi cho Luân với nội dung. Bất ngờ chưa? Chúc anh yêu buổi sáng vui vẻ. Gửi xong thì Tuyết cất điện thoại vào túi. Trong đầu suy nghĩ rằng lát nữa, khi Luân dậy thì anh sẽ bất ngờ và vui lắm. Gần nửa giờ sau, khi Tuyết còn đang mải mê dạo quanh hồ Xuân Hương, thì trung điện thoại của cô cũng đã gieo lên. Tuyết lấy nó ra khỏi túi. Trông thấy cái tên của Luân hiện lên, cô chắc mầm chuẩn bị nghe được những lời nói ngọt ngào của người yêu. Nhưng không, câu đầu tiên mà Tuyết nghe được khi nhấc máy, đó chính là... Cái giọng nói của Luân hết sức khó chịu và có phần gay gắt lắm. Ờ, em... em... Tuyết ấp úng. Em đang ở đâu? Có biết cả nhà đang đỡ em không hả? Luân càng nói thì Tuyết càng bất ngờ hơn nữa. Ờ, em... em đang ở hồ. Được rồi, đứng yên ở đó. Anh qua đón đây. Nói xong thì Luân cúp máy. Trong lúc chờ đợi người yêu, Tuyết cố gắng nhớ lại xem thử sáng nay cô có cuộc hẹn nào với gia đình của Luân hay không. Nhưng hoàn toàn là không hề có chuyện ấy. Tuyết đủ tỉnh táo để nhớ hết chuyện đêm qua cơ mà. Hơn 5 phút sau, Luân lái xe nhà chạy đến đón Tuyết. Gương mặt của anh cũng tỏ ra hết sức khó coi. Tuyết ngồi vào trong xe thì liền hỏi anh ngay. Anh Luân, có chuyện gì thế? Em, em sáng nay đâu có hẹn với mọi người đâu mà chờ đợi em. Luân lắc đầu quẩy quậy Do anh, do anh không nói cho em biết. Nhà anh có một cái quy luật bất thành văn từ mấy đời trước để lại. Là vào mỗi buổi ăn, thì phải có mặt đông đủ đầy mọi người. Trừ khi có việc bận hoặc thông báo trước Chứ nếu không Thì cả nhà phải đợi cho tới khi người đó quay trở về ngay Luân kể xong Tiết há hốc mồm kinh ngạc lắm Có chuyện này hả anh Vậy mà anh không nói cho em biết trước Em... em xin lỗi Luân lắc đầu Thôi anh lớn tiếng với em khi mà em không biết Mình tranh thủ về thôi Về tới nhà Quả nhiên bà cụ hai và bà Hoa vẫn đang ngồi ở trên bàn ăn chờ đợi, tiết bước vào, tôi biết rằng cô không biết thì không có tội, nhưng thấy không khí căng thẳng như vậy. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net